Và lời đầu tiên vẫn là xin mến chào các quý vị khán thính giả thân yêu trong chuyên mục kể chuyện đêm khuya cùng cô bé Hà Nội. Hôm nay thì chắc chắn như tiêu đề đây sẽ là một câu chuyện mà đang được mọi người chờ đợi rất lâu, một series gọi vui là siêu nổi trên kênh kể chuyện đêm khuya cùng cô bé Hà Nội. Thế ngay sau khi nhận được cái email của Tuấn Là team mình đã làm việc hết công suất Để tiếp tục mang đến cho các bạn Câu chuyện mẹ làm thể bói phần 4 Vì thế nên trước khi vào câu chuyện này Thì các bạn đừng quên cho mình xin một like 1 subscribe, 1 bình luận để ủng hộ cho kênh với nha Mọi người biết rồi đấy Cái thời điểm kể câu chuyện này ấy, Thì Tuấn bảo mẹ của bạn ấy làm thể bói Cũng ngon nghét hơn chục năm rồi Và chuyện tâm linh mẹ gặp thì kể ra nhiều lắm Nhưng mà đối với bạn ấy Có lẽ cái vụ ám ảnh nhất Chắc chỉ có một lần duy nhất xảy ra trong làng như này thôi Thậm chí đây là một trong những câu chuyện mà Tuấn bảo là mình phải năn nỉ mẹ gãy cả lưỡi Thì mẹ mới cho phép kể lại cho mọi người cùng nghe Và vì phần 4 nó rất dài cho nên là có lẽ mình cũng khó có thể kể hết được trong buổi tối ngày hôm nay mọi người ạ Cô bé nội sẽ chia làm hai phần để cho các bạn tiện theo dõi nha Và chuyện là sau một cái thời gian làm thầy bói Thì vài năm sau đó mẹ rất muốn Tuấn là nhanh chóng lập gia đình Để yên bề ra thất, bà cũng sớm có cháu bế Thì cái hồi đấy Tuấn cũng có yêu đương vài cô nhưng mà chẳng đến đâu Thành ra là mẹ lo lắm. Có hôm Tuấn mới hỏi trêu mẹ xem hay là mẹ hay con có duyên âm. Không hiểu sao mối nào cũng hỏng bét hết cả như thế. Thì mẹ mới bảo luôn là duyên âm thì mày không có. Nhưng mà nếu trong cái năm đó mà không lấy được vợ thì số của mày phải qua tuổi 34, mày mới lập được gia đình con ạ. Mẹ còn mắng là không chịu nghe lời. Đến lúc mày ế thì mày tự đi mà chịu. Thế khi đấy Tuấn nghe xong cũng chỉ cười cười thôi. Bảo mẹ ơi, gớm duyên số biết làm sao được. Tôi cứ kệ đi, được năm nay thì cưới. Tuấn chỉ nói trêu mẹ thế thôi Ai ngờ đâu quả đúng như lời mẹ nói nha Tại vì cái năm đấy là Tuấn đúng 34 tuổi rồi Quen cũng rất nhiều người nhưng mà thực sự là vẫn chưa chốt được cô nào Đang tính dự định sang năm cưới mà không biết cô ổn hay không Cái quay trở lại chủ đề chính Thì trong làng của Tuấn có một cô tên là Truyền Cô này đi xuất khẩu lao động bên đảo ship về Thì nghe đâu cũng đi hơn 10 năm nay Thì Tuấn cũng không rõ lắm Tóm lại là chỉ nghe người làng người ta nói chuyện nhau thế thôi Nên hồi ban đầu thì cô này mới về Không có chuyện gì đâu Nhưng mà càng về sau thì Hai vợ chồng nhà cô ấy càng ngày càng lụng đục Tuấn bảo là mình để ý mấy cái bà đi Tây về ấy Thì thường là vợ chồng ít nhiều cũng sẽ xảy ra xích mích Mà trong xóm bạn ấy nhà nào cũng thế Bên ngoài không biết như thế nào Nhưng mà trong xóm trong làng như thế nhá Thì cái thời điểm đấy Tuấn có nghe mọi người bảo là Cô truyền này chê chồng Đi Tây về trong kiểu chê chồng ấy Chê là ông chồng xuề xòa xong rồi suốt ngày rượu chè Tôi đến còn không cho ngủ chung phòng với vợ nữa Thành ra chỉ cái câu chuyện đấy Hai vợ chồng cãi nhau Xong rồi kiểu xích mít Rồi là ngủ riêng giường luôn Mà cái cô này Cô tỏ thái độ coi thường chồng ra mặt luôn Trong khi nói đi nói lại Thì cái chú này cũng ở nhà chăm con Nuôi con Cũng không gái gú hay cờ bạc gì Chỉ mỗi có cái tội là Kiểu thích chén chú chén anh thôi Nên là bị vợ phũ phàng như thế Thì ông này ông kiểu mức chế đấy mọi người Đúng dạng như là Mày đi lao động, tao ở nhà tao chăm con cho mày đi Tây Lúc mày về thì mẹ lại cứ xử với tao tệ như thế Thế đến cái lúc mà bức xúc quá Thì ông này, ông ấy bất cần ấy Ông lại càng đốc rượu nhiều hơn Thế rồi có một hôm cô truyền này đi ăn cỗ Trong đám cỗ ông đấy có cả mẹ của Tuấn nha Lúc đấy cô này cũng chỉ nghe bảo loáng thoáng là vậy Chứ cũng chẳng biết rõ là chuyện mẹ đã được ăn lộc làm thầy bói đâu Thế là vô tình thì cái cô này cô lại ngồi ăn cỗ cùng mâm với mẹ Chị em tính ra là họ hàng xa đấy Lâu ngày không gặp Nên cũng có hỏi Han nói chuyện qua nói chuyện lại Cô truyền thì cô có khen là ờ, Dạo này chị sinh thế Kiểu trông khác ấy. Vừa sinh gái lại trẻ ra rõ là nhiều Thế lúc đấy lại có người ngồi cùng mâm Người ta cũng vui mồm và chen vào Người ta bảo là là do con này nó ăn lục thánh đấy Đúng là cứ ai làm con trời con Phật Thì cứ thấy sinh nõn nà ra Thì mấy cái bà này cũng có ý định là nịnh mẹ của Tuấn Nhưng mà cái tính của mẹ Thì Tuấn bảo là mẹ tớ tính Mẹ tớ phũ lắm vẫn giữ cái tính nét như thường lệ. Ăn ngay nói thẳng, thấy gì thì nói đấy thôi, mẹ cũng chẳng thích ai nịnh hót mà cứ nịnh nọt vớ vẩn là mẹ mẹ tránh đấy. Bởi vì mẹ quan niệm người hay nịnh là những người sống không thật bụng, cho nên là mẹ không thích chơi cùng họ đâu. Thế là đang ngồi nói chuyện rôm rả thì cô truyền cô mới rút cái gương ra để cố dặm lại tí son. Mà cô này vốn là kiểu điệu, điệu chảy nước ra, nhưng mà cái lúc mà rút gương ra đánh son ấy thì không may chẳng hiểu tuột tay hay như thế nào. Mà cô lại vô tình làm rơi cái gương xuống đất nha. Nó vỡ tan tành ở chỗ đấy. Mẹ đang ngồi ăn cỗ thấy thế. Thì đúng bệnh nghề nghiệp ấy. Mẹ đứng phát dậy một cái. Mẹ bảo luôn. Mẹ bảo là thôi chết mẹ rồi. Hỏng hết rồi. Mày sớm mà lo liệu đi. Chứ nhà mày dính hạn to. Không khéo là có tang đấy. Thế cô truyền này cô nghe xong. Cô ngớ người ra một lúc. Rồi với cái tính đánh đá sẵn có của cô này. Kiểu cô ấy đi nước ngoài ấy kiểu văn minh ấy. xong rồi về nhà, thế về nhà quê ấy, thì cô sẽ vẫn giữ cái tính gọi là người ta sẽ hơi có cái sự khinh khỉnh mọi người. Thế cô lại cô lại còn nghe thấy như thế nữa, thế là đùng đùng nổi sung lên, chỉ thẳng mặt mẹ mắng là "Này con mụ kia, ăn nói kiểu gì mà độc mồm độc miệng thế? Chị em họ hàng cùng xóm cùng làng với nhau mà mà, mà, mà bà đi rủa nhau như thế à?" Thế cô chuyển cô phụ lắp cô chửi mẹ luôn, bà đồ thần kinh. Thế mấy bà trong họ thì đều biết mẹ làm thấy bói Nên là họ không trách Họ chỉ xoa dịu cô truyền bảo là Nó tính đồng bóng Nên là nó nói vậy thôi chứ nó không có ác ý gì với nhà mày đâu Nhưng mà cô truyền này thì vẫn không chịu thôi nha Cô này cô hung hăng lắm Cô hung hăng tới nỗi cô muốn xông vào Để cô tác động vật lý mẹ luôn Vì là có người can Thành ra là cô này cũng không làm gì được ấy Cô cứ đứng đấy cô chửi xa xả Cô bảo là đồng bóng cái gì Tao nói cho chúng mày biết cái con này ấy, nó là bị thần kinh Chứ nó đồng bóng cái gì Thế là đám cỗ loạn cao cao hết cả lên Bố của Tuấn lúc đấy cũng đang ăn cỗ Thì bố nóng tính mà Nghe thấy vợ mình bị chửi như thế Thì đàn ông người ta điên lắm Mà khổ cái là định nhảy vào combat tay đôi của Cô truyền này luôn Thế lúc mà bố định xông vào tác động cho cô kia mấy phát rồi Thì mẹ lại lừa một cái Thì bố rụt lại bố không làm căng nữa Cô truyền cô tức quá cối bỏ ngang đám cỗ, cô đi về, cô rỗi không ăn nữa Thì mẹ cũng không phải vừa Tuấn bảo là mẹ tôi không vừa đâu Không thèm giận dỗi gì, nói chung là cũng quen rồi Vì đây cũng đâu phải cái lần đầu tiên mà người ta nói mẹ như thế đâu Nhưng thường thì hễ những ai từng chửi mẹ nhá Thì Tuấn bảo là về sau ấy, tớ thấy đều phải quay trở lại để xin mẹ tớ giúp cho Thế nhắc lại cô chuyện này, cô này đi ăn cỗ bực tức bỏ về nhà Thì hai vợ chồng cô ấy lại tiếp tục cãi nhau Ông chồng cô này tên là Đồng Khả năng cao là do bị dồn nén bức xúc từ quá lâu rồi Thì chú này chú mới nảy sinh ra cái ý định rất là tiêu cực Khoảng chừng một tuần sau cái hôm đám cổ ấy, Thì Tuấn với mẹ đang lùi húi quốc đất ngoài vườn Hai mẹ con làm đến độ 5 giờ chiều Trời nhá nhem Thời tiết lúc đấy cũng tối nhanh lắm Thì hai mẹ con mới bảo nhau là Thôi bây giờ mình nghỉ tay và chuẩn bị cơm nước đi Nhưng mà vừa bước đến chỗ sân nha Thì tự nhiên nghe có tiếng xe máy chạy ủ ở bên ngoài đường Mẹ Tuấn nghe thế thế mới buột miệng bảo Thôi chết không biết có chuyện gì rồi Hôm nay không khéo là chết người chứ không đùa đâu Thế mẹ vừa dứt lời một cái Tuấn còn chưa kịp mở miệng hỏi Thì mấy cái người trong họ ấy Người ta lại vô tình đi qua cổng nhà Người ta cứ bàn tán xôn xa ẩm hĩ hết cả lên Mẹ bước vội ra hỏi là Thế có việc gì thế các ông các bà Thì ngay lập tức mấy cái bà tám Bà mới mách là Này thằng Đồng nó cãi nhau với vợ thế nào ấy Mà hai vợ chồng nó lao vào chiến nhau Thằng chồng nó đổ cái thứ chất lỏng dễ cháy lên người xong rồi nó còn quyết định tự hóa vàng bản thân nó đã thấy cái lúc đấy nó còn lao tới nó định ôm chặt được con kia để ép con kia đi cùng nữa cơ hai vợ chồng bây giờ bỏng hết cả với nhau rồi thêm may có người chạy sang dập lửa kịp thời Ôi mẹ nghe tin xong tự nhiên đầu óc bị quay cuồng ấy mà Tuấn bảo là mẹ tôi đứng không vững tí nữa thì ngã hịu xuống đất thế là Tuấn với mấy bác hàng xóm phải vội vàng chạy ra đỡ định thần lại một tí thì mẹ mới hốt hoảng mẹ bảo là Tuấn Tuấn Tuấn nhanh, nhanh mày lấy xe máy mày chở mẹ lên Nhà cô truyền xem tình hình như thế nào Bây giờ phải đi lên ngay lập tức Thấy mẹ cuống lên như thế Thì Tuấn cũng chẳng hỏi han thêm câu nào nữa Mới vội vàng lấy xe máy Chở mẹ chạy thẳng đến nhà cô truyền Thế vừa chạy xe nơi thì ôi thôi Mọi người biết sao Cả làng cả xóm người ta đã bu đen bu đỏ Kín hết cả cổng nhà đấy rồi Hai mẹ con vội vàng là chen chúc Chạy vào bên trong xem tình hình nó như thế nào Vừa chen được vào Thì mọi người biết ông Tuấn bảo ám ảnh luôn Cái mùi thịt cháy ấy Mà sao nó gây gây, nó khét khét Nó ám thẳng vào tận ốc, nó tận mũi ấy. Mà chạy vào đến sân thì thấy ông chú Đồng đã cháy xém gần như là 80% cơ thể rồi mọi người nhé Quần áo tóc tai trên người chúi gọi là cháy trụi, không còn một cái gì nữa rồi Nói ra thì bảo là độc mồm độc miệng Nhưng mà phải nói cái cảnh tượng lúc đấy Nhìn chúi nằm dưới đất thực sự trông không khác gì mà con vật Mà bị người ta thui Cháy đen thui như thế Nhưng mà ghê cái là chúi vẫn sống Gia rẻ trên người cứ thế bong chắc vào từng mảng Mà còn lộ cả cái phần thịt hồng hồng trắng trắng bên trong Tóm lại là tốt bảo nhìn hại lắm, ám ảnh Mà tội lắm ấy miệng chú ấy cứ ngáp ngáp Muốn kêu lạ, không kêu thành tiếng được Chỉ phát ra những cái tiếng khẻ khè mà kiểu ngèn ngẹn Ư ở trong cổ hẳn thôi Chắc là cháy mất thanh quản, không nói được nữa Mặt mũi thì coi như là hỏng bét hết rồi Còn về phần cô vợ ấy, thì may mắn là cái cô truyền cô bị nhẹ hơn Thấy mọi người kể lại là lúc chồng như một ngọn lửa sống lao vào thì cô này cô hoảng quá. cố lại đẩy mạnh đỡ ông chồng ra. Thành thử ra cô này cũng chỉ bị bỏng lây một tí thôi. Và lúc hai mẹ con vào thì thấy cô này đang ngồi bệt dưới đất, cối khóc tu tu. Chắc là có thể do bà này bá vừa sợ hãi, bà vừa đau đớn. Quần áo thì lấm lem sọc sạch hết. Nhưng mà nhìn chung thì vết thương không đáng kể. Mẹ vừa lách vào xem tình hình. Quay sang thấy Tuấn đang đứng chân chân ở đấy thì mẹ đuổi. Mày về ngay đi. Mẹ quát là riêng mày mày đừng có vào đây Đi về nhà ngay Chờ tao ở nhà một tí nữa tao tự về Bị mẹ đuổi thẳng cổ như thế Nhưng mà cái tính thanh niên mà Tớ tò mò hóng hớt chết thì được Nên là tớ lại nán lại xem cho bằng được Thì Tuấn cũng bảo là tớ Giả vờ tớ ngoảnh mặt đi Tớ canh me Chờ cho mẹ đi khuất bóng Mà đi sâu ở bên trong Xong rồi mọi người kiểu lấp ấy Là bạn ấy sẽ quay ngược trở lại Để đứng hóng chuyện Chứ nhất quyết là bạn không chịu đi về Thế một lúc sau thì cái xe cấp cứu người ta cũng chạy đến nơi Xong rồi mang cáng y tế các thứ xuống để đưa cả hai vợ chồng đi ra viện Cái chú đồng ấy, chú bị nặng quá nên là phải chờ người trên viện xuống Chứ tất cả mọi người ở xung quanh đấy là không một ai người ta dám tự ý Đụng vào chú ấy đâu Thế lúc mà y tá đưa người đến xe cấp cứu thì mẹ cũng gan lắm Mẹ cũng theo chân mấy người nhà nhảy luôn lên xe đi cùng Dù gì cũng là chỗ họ hàng Xong rồi lại còn là xóm giềng Cho nên là bản thân mẹ cũng muốn đi theo lên tận viện Để xem tình hình nhà người ta sống chết ra làm sao Thế đang lúi húi chuẩn bị đi Thì mẹ lại quay ngót ra Bắt gặp ngay ông Tuấn đứng nghệt mặt ra Mà hóng chuyện Lúc đấy mẹ điên tiết lắm Tuấn bảo là mẹ tấu à Nhảy dựng lên mẹ tôi quát thẳng chửi tớ Mà chửi rất là ngoa luôn ấy Tổ xứ bố cho mày Thằng kia mày có đi về ngay không Ai cho mày đứng ở đây mà mày hóng ớt Nói không nghe à, tao lại ra tao cho mày trận bây giờ Kiểu Tuấn bị mẹ chửi gắt quá mà Mình đang thanh niên lớn rồi mà Hãi, không dám cãi nửa lời Cứ thế len lỏi bỏ lại đám đông Xong bà bảo là tôi cũng lấy xe máy tớ cắm đầu chạy thẳng về nhà Còn mẹ tớ thì Lên xe cấp cứu đi theo người ta lên viện Thế Tuấn về đến nhà Đứng quanh quẩn cũng nghe hóng hớt Mấy bà hàng xóm Họ cứ túm vào họ nói chuyện với nhau ấy. Họ bàn tán xôn xao Thì mới vỡ lẽ ra được cái nguyên nhân sâu xa mọi người Tức là nguồn cơn là cái trương ở ông đấy Thì vợ chồng cô truyền có chở nhau sang bên nhà ngoại để ăn cỗ rộ ông Và chẳng biết cái anh chồng này anh ấy nốc rượu vào Xong ông đồng này ông ấy say xỉ, ông ấy lè nhè, ông nói năng cái gì Ở bên nhà vợ ấy Mà cô này cô chửi rủa chồng kinh lắm Nói chồng không ra cái thể thống gì Ngay trước mặt bao nhiêu là họ hàng khách khứa nha Chú đồng đường đường mọi người tưởng tượng là một thằng đàn ông Mà bị con vợ mình nó xỉa sói như thế Thì đàn ông người ta bẽ mặt ấy, Đâm ra uất ức Thế là lúc đèo nhau về đến nhà Hai vợ chồng lại tiếp tục chửi nhau Và mấy người hàng xóm ở sát vách Người ta nghe rõ Cái tiếng cô truyền gào lên bảo là Không ở được với nhau thì, thì bỏ mẹ đi Cái loại đàn ông như mày sống mà Éo được cái tích sự gì Mà chửi chồng kinh thế đấy Và khả năng cao là ông chồng ở nhà chăm con Bị vợ đi tây Nó về nó khinh Xong chắc là dồn nén nhẫn nhịn Quá lâu rồi Đến cái lúc này là giọt nước tràn ly Thì chú này chú ấy không nhịn thêm được nữa Cái cơn điên nó bùng phát lên Chú đông còn chẳng thèm chửi lại câu nào Cứ thế lẳng lặng đi thẳng ra ngoài sân Và chú ấy vác mùi can xăng Chú mới tưới ướt sũng hết lên Thế xong xuôi là chú ấy sọc thẳng vào nhà Hét lên đúng một câu như thế này À con kia hôm nay bố mày sẽ cho mày đi chung với tao luôn Vừa dứt lời thì mọi người đoán được rồi đấy Chú quẹt lửa một phát Mà xăng với lửa Nó gặp nhau, nó bắt cháy lên Nó bùm lên phừng phực Thì tự nhiên chú này Chú ấy biến thành luôn một ngọn đuốc sống Mà ông này là ông ấy muốn Là ôm vợ đi chung Thì là ông lao thẳng vào người vợ Cô chuyển hoảng quá Rằng co giật mạnh ra được Thế là cắm đầu cắm cổ bỏ chạy Còn chú đồng thì cả người đỏ rực như ngọn đuốc Cứ thế là đuổi sát nút vợ từ trong nhà Chạy túa ra ngoài sân thôi Thì chẳng may chạy ra giữa sân Chú này vấp ngã Xong chắc là bén lửa đau đớn quá Nên là cứ nằm lăn lộn quần quại dưới đất Không sao gượng dậy được nữa Hàng xóm khi này người ta nghe ẩm ý Người ta mới tá hỏa, người ta phá cổng, ta chạy sang Và người ta chung nhau người ta dập lửa Thì nói thật chú đã bị thiêu rụi hết cả quần áo Tay chân đầu tóc rồi Không ra hình người nữa rồi Thế rồi là mọi người sách xô nước dội à vào người chúi để dập lửa Mà trời ơi nói chung là Cái trò mà Rội nước như thế Thì nó hơi phản khoa học lúc đấy, đấy mọi người Thế là Rội một phát thì mọi người tưởng tượng nó ghê Nó chảy tuột ra cả những cái váng mỡ lành bềnh Kèm với cả cái da đấy tuần đứng nghe mấy bà hàng xóm kể lại Mà bạn bảo là, ơi Nhìn cái cảnh nó rồi gai hết cả người luôn Thế một lúc lâu sau thì mẹ bạn ấy cũng từ viện trở về nhà Mọi người lại tò mò súm đen, súm đỏ và hỏi xem là Thế tình hình trên viện làm sao rồi Thì mẹ thở dài mẹ lắc đầu mẹ bảo là Khả năng nó không sống được đâu Bỏng nặng quá rồi Bác sĩ quấn băng trắng toát Kín mít từ đầu đến chân Che kín cả mặt mũi nó luôn rồi Còn con vợ thì may mắn không làm sao Con này chỉ bị xém một tí tị tì ngoài da thôi Thế lúc này nhìn mặt mẹ kiểu cũng buồn Với cả thương xót cho hoàn cảnh gia đình người ta lắm Chắc là mẹ mệt ấy Không có tâm trạng đứng kể lể mọi người nữa Mẹ cứ thế lẳng lặng bỏ vào trong phòng Xong rồi là mẹ bà là đi nằm nghỉ thôi Thế đến tầm nhá nhem tối Thì bố đi làm về Thấy chồng về mẹ ngồi dậy buồn buồn mẹ bảo là Này anh ơi em bảo Phen này chắc chồng cái chuyện thằng đồng nó đi thật Chứ nó sống không nổi nó rồi Nghe mẹ nói thế thì chắc là lúc chiều đi làm về bố cũng nghe loáng thoáng Người làng người ta đồn rồi Bố biết chuyện rồi đấy Bố mới gật ngủ bảo thôi Thế để ăn xong đến tối anh chạy xe lên viện thăm hỏi xem tình hình người ta thế nào Tối đấy mẹ có việc đi sang bên nhà ngoại Và hình như là bà gọi sang nhờ mẹ xem hộ đất cát phong thủy cho nhà cậu Út Vì là cái đợt đấy là cậu ấy sẽ chuẩn bị xây nhà Bố thì chuẩn bị đi lên viện Nhưng mà không hiểu bố bảo bố nghĩ như thế nào ấy. Thì đêm hôm bố ngại đi một mình ấy Thành ra bố mới gọi Tuấn là đi cùng tao cho đỡ buồn Thế là hai bố con lóc góc đèo nhau lên đến viện Mới gión rén bước vào phòng cấp cứu Thì thấy chú Đồng đang nằm bất động Dây nhợ ống tuyết cắm trăng chịt khắp người Mà băng gạc để cuốn trắng toát từ đỉnh đầu xuống đến gót chân Bà bảo nói thật, nhìn không khác gì Mới cái xác ướp Ai Cập trên tivi Thì hai bố con cũng nán lại, loanh quanh Hỏi thăm An ủi người nhà một lúc Và cũng xin phép ra về Thế vừa chạy xe về tới sân nhà Thấy hai bố con nhà nó đầu đi vào Thì nhìn thấy mặt mẹ luôn Mặt mẹ sầm lại luôn, mà kiểu bực lắm Mẹ đứng cứ đứng chống nạnh như này Ngay giữa cửa Chỉ xong rồi mắng sơi sơi sơi mặt Tuấn Mà kiểu chửi vút mặt không kịp luôn ấy Mẹ bảo là Mẹ sư thằng kia, tao đã dặn mày thế nào mày vẫn còn to to mày lên tận trên đấy làm cái gì hả thằng kia? Mày đã bị yếu sẵn rồi mà mày còn vác mặt lên chỗ đấy để làm cái gì? Mày óc bạn đậu à? Mà mày không bao giờ mày chịu để lời của tao vào đầu hả thằng kia? Thế mẹ cứ vừa đi loanh quanh sân vừa lầm bẩm, bảo mấy hôm nữa mà nó không qua khỏi, rồi là nhớ đâu nó nhớ đến tên mày à? Nó vòng về nó tìm mày à, thì có phải là khốn khổ hốn nạn không hả thằng kia? Thế bố nghe vậy mới nhẹ nhàng xoa dịu mẹ bảo thôi. Đừng bi quan thế Hôm nay anh lên anh xem rồi Chắc gì nhà nó đã chết Mà em nói gở thế Nhưng mà mẹ gắt lắm Mẹ bảo là Cái số nó tận rồi Chứ sống làm sao nổi với cái thân tàn tạ thế kia Mà điều đáng sợ nha Là đúng y những gì mẹ dự đoán Chỉ khoảng có hơn một tuần sau thôi Là có chuyện thật Chú Đồng bỏng nặng quá rồi Thì bệnh viện người ta cũng bảo là Bây giờ có nằm viện thì cũng chẳng ích gì Mà cứ nằm mãi thì tốn kém vô cùng Người ta mới trả về Cái hôm mà gia đình đưa chú về ấy, Mẹ cũng có mặt ở đấy Và nói thật là ai nấy đều phải bịt chặt mũi mọi người ạ Cái lúc khiêng chú vào nhà ấy Là chú vẫn còn thoi thóp thở Nhưng mà cái phần thịt bị bỏng nặng Nó đã bắt đầu hoại tử Nó chảy mủ ra Tuấn bảo nó hôi khủng khiếp luôn Đi lướt qua cũng ngửi thấy mùi Mà sợ nhất là cái lúc bê chú đặt lên giường ấy Trông còn lúc nhúc cái gì trắng trắng Trông như dòi mà Người đang sống sờ sờ mà đã có giòi rồi, rồi thì xác định là có được mấy nữa đâu mọi người. Thấy cái cảnh đấy thì ai cũng hãi, làm gì có ai dám đứng gần mà dân Việt Nam mình chỉ có thích hóng hớt thôi. Đưa về đến nhà thoi thóp được tầm chắc là đầm 6 đến 10 tiếng đồng hồ ấy thì chúi chút hơi thở cuối cùng. Vợ con với người thân trong nhà lúc bấy giờ phải gọi là quá ám ảnh đến mức mà Cái lúc chú khuất núi rồi, họ hàng anh em chẳng một ai dám bước vào để mà tắm rửa tầm liệm chú ấy đâu. Mà nói đi cũng phải nói lại, cũng không trách người ta được. Bởi vì thú thực đặt địa vị là bất kỳ ai lúc đấy nha mọi người. Mọi người nhìn đến cảnh tượng hãi hùng như thế thì chắc là thôi thôi thôi thôi cũng xin chịu. Bố bảo không dám động vào. Thế đang lúc cả nhà còn bối rối loay hoay bây giờ, không biết tính sao. Thì mẹ tự sắn tay áo mẹ bước vào, mẹ quát luôn. Thôi, chúng mày để tao làm cho. Chúng mày đi nấu nồi nước lá thơm mang vào đây. Tao lau rửa người ngợm cho nó Anh em ruột thịt trong nhà cả Có cái đéo gì đâu mà chúng mày phải sợ Thấy mẹ quả quyết như thế Thì mấy ông thanh niên trong họ lúc này mới dám rụp rè súng vào Nói chung là ông ấy vào Cũng chỉ phụ một tay múc nước để lau rửa Chân tay mặt mũi cho chú đồng thôi Thế xong xuôi đâu đấy họ hàm Mới ngồi lại bàn bạc nhau là Hay là bây giờ đem anh đi, đi đi hỏa táng Mọi người sợ cái cảnh sau này 3 năm mà Anh ấy như này mà mình lại phải bốc mả Sang cát thì thực sự là Chả có ai dám đứng ra lo liệu Nên là thôi cứ đem đi thiêu Cho nó sạch sẽ, cho nó văn minh Nhưng mà vừa nghe tử thiêu một cái Mẹ quắc mắt lên, mẹ gạt phát đi mẹ bảo chứ Tao cấm nhá, tuyệt đối không được Phải đem nó đi trôn Tao cấm chúng mày được thiêu nó Thằng này nó đã chết cháy rồi Bây giờ người nó hừng hực như thế Chúng mày lại đem nó đi thiêu một lần nữa Thì tao nói luôn nha, hồn nó không bao giờ yên ở đâu Nó mới bắt lên nó về Nó bắt cả nhà chúng mày đi theo đấy Thế nghe mẹ phân tích như thế xong ấy, Thì mọi người mới vỡ lẽ Mới hoảng hốt bàn nhau là thôi Bây giờ mình đổi phương án đi Đem chú này đi chôn Chứ dứt khoát là không thiêu Nhưng ngặt một nỗi cái lúc hâm liệm bỏ vào quan tài trong nhà đấy Thì thịt ra chú này hoại tử quá nặng rồi Cho nên cái mùi nó bốc ra kinh lắm mọi người Cả gia đình phải bê cả quạt điều hòa ra quạt thẳng của quan tài Cho nó tản bớt mùi đi Xong đốt hương trầm nghi ngút suốt ngày đêm Ây thế mà không hiểu sao cái mùi tử khí nó vẫn cứ nồng nặng như vậy Mà mọi người cảm giác nó cứ ngây ngây, nó ngẹn ở cổ ấy Thế người một lúc thôi là lợm giọng buồn nôn lắm rồi Và chính bản thân Tuấn đứng đấy một lát mà chịu không nổi phải chạy ra ngoài Rồi thì đám tang cũng lo liệu chôn cất xong xuôi Nhưng đến cái hôm làm lễ cúng nhập mộ thì lại xảy ra chuyện Chú Đông này chú không chịu nhập mộ nhá Cứ gọi hồn nhưng mà chú ấy dứt khoát là chú ấy không về Thế ban đầu cả nhà súng lại nhờ mẹ đứng ra cúng gọi hồn giúp Nhưng mẹ từ chối mẹ bảo là tao không biết làm Thế là gia đình lại phải đi mời một ông thầy ở bên ngoài về để ông này ông làm lễ cho Nhưng mà cúng bái đến gãy cả lưỡi Mà không hiểu sao vong chú này vẫn không chịu về Lúc này là thấy sự lạ rồi Cả nhà mới bảo nhau là thôi hay bây giờ đi xem bói Mà buồn cười một cái mọi người biết rồi đấy Có người nhà làm thầy bói lù lù ra đấy không nhờ Chắc là người ta nghĩ bụt chùa nhà không thiêng Thì cái người nhà chú này mới rủ nhau Lặn lội đi xem một ông thầy ở tận đầu tận đâu Mà thấy bảo xa lắm Lên đến nơi thì ông thầy kia Ông nói xanh dờn là, Ui, Chúng mày yên tâm không việc gì đâu Gia đình cứ yên tâm đi Họ hàng nghe thầy phán như thế thì mừng Kéo nhau về ngồi nói chuyện rôm giả lắm Lúc đấy là mẹ cũng có mặt ở đấy nhá Nhưng mà mẹ tuyệt nhiên mẹ không nói gì Mẹ cũng không bình luận một câu nào Phải cho đến là Gọi là tiệc tàn đấy Về đến nhà rồi Mẹ mới bực Mẹ nói một câu thế này Mẹ đúng là cái họ nhà nó ngu thật Có người nhà lù lù xem được cho thì Nhà nó yếu nhờ Lại lặn lội đi xem ở tận đầu tận đâu Rồi thầy giởm nó bảo gì cũng nghe sái cổ Chứ toàn đi xem vớ xem vần Cái gì mà không có vấn đề Vấn đề nhà nó to tổ bố ra đấy Mà nhà nó dám bảo là không có chuyện gì Thấy mẹ cáo thì tuấn mới tò mò hỏi Thế mẹ ơi thế Rốt cuộc là nhà chú có chuyện gì hả mẹ Thì lúc này mẹ mới giải thích Thằng nó chết cháy Trong người nó hừng hực như thế cho nên là oán khí nó nặng lắm Chết không được mắt mẹ Thì làm sao mà linh hồn nó yên nghỉ cho được Cứ chờ đấy Kiểu gì sắp tới cũng có chuyện cho mà xem Nhưng thôi Chà về việc của tao, nhà chúng nó có nhờ đến tao đâu Tao cứ mặc kệ Nói ra lỡ người ta lại bảo tao lắm lời Với cả bảo tao bị thần kinh Tao cam thiệt bảo tao mệt người lắm Cứ để bao giờ xảy ra chuyện rồi Thì mình hãng hay Mẹ đã chốt hạ như thế thì Tuấn cũng im, cũng chẳng dám tò mò hỏi thêm câu nào nữa. Thì mọi người biết nhau, ngay đêm đấy, bà ngoại mới gọi điện bảo Tuấn là mày sang trông nhà hộ bà một tối đi. Đợt đấy là bà phải qua nhà cậu để chăm mợ vừa đẻ bé, nhà bỏ trống thì bà không an tâm, cho nên là mới sai Tuấn qua ngủ để trông nhà cho. Thế trước lúc Tuấn xách xe đi thì mẹ cẩn thận đốt một chậu than củi đỏ rực, mẹ đặt giữ sân Mẹ bắt Tuấn là mày nhảy qua nhảy lại cái chậu than này 3 4 bận đi. Ý là để xua vía lạnh Xong mới cho bạn này dắt xe ra cửa để đi nha Trước khi đi là mẹ còn dặn Rất là cẩn thận luôn mẹ bảo là Mẹ bảo là mày đi đêm đi hôm Lại ngủ một mình ở nhà bà mày lạ chỗ lạ giường Hễ nửa đêm mà mày nghe thấy có tiếng ai gọi tên mày ấy, Thì dứt khoát là không được thưa đâu đấy Thế Tuấn nghe mẹ dặn thế thì Đã cũng vâng dạ cho qua chuyện Xong rồi nổ máy chạy thẳng sang nhà bà ngoại Tuấn bảo là nhà bà tớ Thì cũng quanh quanh cùng làng thôi Cách có mấy xóm Chạy xe độ gần một cây số là đến rồi Thế sang đến nơi Tuấn cũng cẩn thận Kiểm tra chốt cửa này Khóa cổng kỹ càng đâu vào đấy Rồi mới là leo lên giường đi ngủ Thế lúc đang ngủ say xưa Đến khoảng hơn 2 giờ sáng Thì tự nhiên Tuấn giật bắn mình Bởi vì văng vẳng nghe Có tiếng người gọi một người nhá Mà cái tiếng này ấy Nó là tiếng quát rất to rõ ràng Tuấn nghe rộn cả người Đúng một tiếng gọi cụt lụt Rộn thẳng vào tai Giống như người ta quát mình ấy Tuấn đang ngái ngủ mà hoàng hồn bật hẳn dậy Mà trộm vía lúc đấy Não nhảy số nhanh Thì ông này ông mới nghe Nhớ cái lời mẹ dặn lúc sẩm tội Thì bà bảo là Tôi cắn răng im thị thịt thít Tuyệt nhiên là không thương một tiếng nào Thế ngay sát cái giường bà ngoại nằm Lại có một cái cửa ngách nhỏ Cái cửa đấy lại thông ra bên hông nhà Và nhìn thẳng ra sân Thì bạn này bạn mới gión rén Bạn hé mắt, bạn ngó qua khe cửa Xem rốt cuộc là Ai lại gọi mình giữa đêm hôm khuya khoát thế này Tuấn có nhìn quanh một vòng Cái phần sân trước ấy Lúc đấy nó vắng hoe Và hoàn toàn là không có bóng người nào nha Nhưng ngay cái khoảnh khắc mà bãi đưa mắt nhìn thẳng ra phía ngoài cổng Thì ôi má ơi Rõ ràng là Tuấn thấy có một dáng người lớn Nó đang đứng thù lù ngay ở ngoài cổng sắt Mà cái bóng đen nó, nó cứ từ từ dơ tay lên Nó vẫy Giống như là nó đang muốn gọi Bảo là ra đây mở cửa bước ra ngoài này Cái bóng ấy nó cứ đứng bất động ở đấy Nó vẫy tay rất lâu nha Và bởi vì tại sao nhìn rõ Bởi vì đêm đó Tuấn bảo trăng rất là sáng Nhưng kỳ lạ một điều nhá Sáng như thế đáng nhẽ phải nhìn thấy Kiểu dạng như là ít nhất là cũng sẽ nhìn thấy Đặc điểm ở trên mặt người ta như thế nào Nhưng bạn bảo là tớ căng mắt ra Vẫn không thể nào nhìn rõ được Cái mặt đấy đặc điểm đấy quần áo Các thứ là Là của ai và là người nào Thì Tuấn bắt đầu thấy sợ Vì làm quái gì của ông nào bình thường Mà nửa đêm nửa hôm Lại đứng thù lù ngoài cổng nhà người ta xong rồi Vẫy tay vẫy chân kiểu kỳ dị như thế Chỉ có là ma thôi Thế lúc đấy là Tuấn tỉnh táo Hẳn luôn ấy Chứ không có ngái ngủ đâu Bà cứ thế là lẳng lặng vào nhà nằm Nhưng mà không làm sao ngủ được Thế một lúc sau thì Tuấn bắt đầu ngửi thì Có một cái mùi rất là khét Bà ấy bảo nó khét như mỡ cháy Mà hơi thoang thoảng Như mùi hôi hôi của mùi thịt ấy Nói chung rất khó chịu Tuấn nghi trong nhà bà có chuột chết Nhưng mà ngửi cái mùi khét này thì nó cực kỳ quen Thì Tuấn mới lờ mờ nhận ra cái cảm giác này Và một lúc sau thì Tuấn mới nhớ ra là À ra là mình đã ngửi được cái mùi này vào đúng hôm chú đồng tự thiêu Và cái mùi khét này y hệt cái kiểu mùi thịt cháy Nó rất là khó chịu Trong đầu Tuấn khi đấy mường tượng ra về cái lúc làm đám ma chú đồng Mà trời ơi ở nhà một mình càng nghĩ càng hãi luôn mọi người Thế đang nghĩ chuẩn bị đi ngủ cho được việc Thì có một cái tiếng gì rất là to Mọi người tưởng tượng nhé Bãi bản là nó giống như kiểu ai đấy người ta xô cánh cửa bên hông ấy Đúng như kiểu có người Người ta đạp bịch một cái vào cánh cửa rất mạnh Mà phát ra cái tiếng đấy Thì bạn Tuấn bạn thấy cái quả tiếng đấy Xong là bạn giật mình Xong rồi ông này ông lại ngó qua khe cửa nhìn Thì mọi người cái người đứng ở ngoài vẫy vẫy kia ấy Nó không còn đứng ở ngoài cổng nữa Mà lúc này nó đứng sát cánh cửa luôn nha Tuấn bảo khi này là nhìn rõ này Người nó đen xì Đứng cách Tuấn đúng một cánh cửa Thì bạn ấy sợ hết cả hồn Run tay với cái điện thoại ra Định gọi về nhà Tiện thể cầm lấy cái cán trổi làm vũ khí phòng thân Bởi vì cơ bản cũng không biết Đích sắc nó là ma hay nó là người Thì bây giờ mình ở một mình mình cứ phòng thân đã Nhưng mà khổ nỗi lúc đấy Tuấn muốn gọi điện không được Bạn bảo là không có sóng linh ạ Điện thoại mất sóng hoàn toàn luôn nha Và Tuấn lại cố gắng bật điện phòng ngủ lên Nhưng thế quái nào đèn không sáng là mới đen Thì Tuấn mới nhớ ra là nhà bà có một cái cửa trần Tuấn là quên chưa có đóng Mà cái cầu thang nhà bà là kiểu cầu thang làm theo lối cũ ở ngoài trời Chứ lại không phải cầu thang trong nhà như bây giờ đâu Các bạn ở quê chắc biết cái cầu thang ngoài trời đúng không? Hồi bé mình về ngoại là mình hay đi cầu thang này lắm Thế Tuấn mới sợ là nhỡ chẳng may có ai nó lại trèo lên cái cửa đó để nó vào nhà Thì bạn mới chạy lên bạn đóng cửa Nhưng mà vừa chạy lên một cái Là bên mũi bắt đầu ngửi thấy có mùi khét Thế khi đấy hãi quá rồi Mới lấy hết can đảm Kéo cánh cửa lại Vừa thò tay ra để kéo cánh cửa vào Thì tự nhiên tay bạn ấy không hiểu Bạn bảo là không hiểu luôn ấy, tưởng tượng hay gì Nhưng mà đúng thực sự nha Nhớ rất là rõ Bởi vì thò vào phải một cái gì đấy nó nhảy nhảy nó dính Thì bạn bị mới hoảng mà Mới hét ẩm lên Sau đấy cố gắng là rút rút tay lại thật mạnh ấy Thế khi này tôi mới bảo là Nó giống như là ai để Nó tóm chặt cái tay mình ấy Và nhớ ra lời mẹ dặn nếu gặp những cái chuyện kiểu này Hay cứ coi như gặp ma đi Thì niệm bát nhã ba la mật Thì ma nó sẽ sợ Thế là nhớ ra Tuấn bà lá tới nhắm chặt mắt lại Díu dít niệm liên tục 3 lần Còn chẳng biết là đọc đúng hay đọc sai Thế niệm xong Thì Tuấn mới mở mắt ra thì quả nhiên là không còn thấy bóng dáng ai nữa bãi lại vội vàng kéo cái cánh cửa cầu thang đóng sập lại Sau đấy là 3 chân 4 cẳng chạy xuống nhà bấm điện thoại Mà lạ cái lần này điện thoại có sóng bình thường nha Tuấn chạy đi bật sáng trưng hết tất cả điện trong nhà lẫn ngoài sân Tóm lại nhà bà ngoại có bao nhiêu cái bóng đèn Là ông ấy bật lên hết Thế khi đấy mẹ đang ngủ Lại nghe thấy chuông điện thoại đổ con trai điện về Thì chắc là mẹ đoán ngay có điểm không lành rồi Mẹ hỏi có chuyện gì Thì Tuấn cũng mới kể đầu đuôi câu chuyện Mà bãi gặp ma cho mẹ nghe Nghe xong mẹ mới trấn an bảo là mày cứ ở yên đấy Sáng mai hẳn về Và mẹ cũng dặn là bây giờ mày ra chỗ bàn thờ Mày thắp hương mày khấn ông ngoại đi Nhớ thắp ban thủ công trước Xong rồi mày thắp sang ông ngoại Khấn xin ra tiên tiền tổ với ông ngoại Về che chở cho Thế Tuấn cũng ngay lập tức chạy ra chỗ ban thờ thắp hương Mỗi bát hương thì Tuấn cắm một nén Xong rồi thành tâm khấn ông ngoại thôi thủ tực lúc đấy thì Tuấn bảo cũng cuống ạ Chả biết khấn thế nào cho phải phép Cứ nghĩ gì khấn đấy thôi Bảo là ông ơi ông về nhà ông che chở cho con Ông cứu con với con sợ quá Ở đây một mình còn hãi của ông ạ Thế Tuấn cũng chẳng biết là khẩn thế đúng hay là sai Nhưng mà trộm vía là từ lúc đấy cho đến sáng là Bạn không bị trêu nữa Cái bóng người đứng vẫy tay với tiếng đạp cửa là cũng biến mất nhá Như chưa có chuyện gì xảy ra luôn ý Và cứ thế là Tuấn thức chờ cho đến khi trời sáng Thì mới xách xe chạy một mạch về nhà Về đến nơi thấy mẹ ngồi nhà chờ sẵn rồi Lúc này thì Tuấn mới ngồi kể lại chi tiết Dành giọt mọi câu chuyện cho mẹ nghe Mẹ nghe xong thì bảo là Chắc đêm qua là nhờ ông ngoại Về che cho mày đấy Chứ không phải là do mày đọc thần chú hay là phép thuật gì đâu Mẹ còn mắng thêm mẹ bảo Đấy Ai bảo mày tò mò Hôm mà tao đã rục mày đi về rồi Mày còn cứ nấn ná thích xem cơ Bây giờ nhá Nó bám theo rồi Người mày thì yếu vía mà cứ xông vào xem Nó nhớ mặt nó nhớ tên rồi nó theo về nhà đấy Thằng kia Thế Tuấn nghe mẹ phân tích như thế thì hãi mà Thấy cũng đúng mà Nhưng mà sự việc chưa dừng lại ở đó nhá Không phải có mỗi mình Tuấn bị dọa đâu nha mọi người Cái cô truyền Mới là cái người bị dọa ác nhất Cái câu chuyện xảy ra Sau cái hôm Tuấn bị ma chê ở nhà bà ngoại Khoảng gần một tháng Thì ngày hôm đấy mẹ đang ở dưới điện thờ Cái cô truyền này mới tất tả Chạy vào trong nhà tìm Thấy cô này hỏi tìm mẹ thì thực sự là Tuấn bảo lúc đấy tớ hơi ngạc nhiên đấy Và tớ cấn Vì trước đó cô này với mẹ có cái đợt xích mít qua lại đấy Tự nhiên chửi người ta thần kinh Xong hôm nay lại lặn lội đến tìm Thì Tuấn thấy bất thường Tuấn mới dò hỏi xem là Thế cô tìm mẹ cháu có việc gì hả cô Thì cô truyền này chỉ đáp vội là thích mẹ có nhà không Mày cho cô gặp mẹ một lát Cô có tí việc cô cần nhờ Vừa lúc này thì mẹ đi từ dưới điện lên Thấy bóng cô truyền với bộ dạng đấy Thì mẹ cũng vẫy tay Mẹ gọi cô vào trong nhà Tuấn cũng rất ngạc nhiên Sao tự dưng không nên mẹ mình dễ tính thế Và lúc đấy là hai người có ngồi to nhỏ với nhau một lúc nha Thì không rõ là đang nói cái chuyện gì Sau đó thì cô truyền đi ra rồi đi thẳng về nhà Đợi cô truyền về xong Mẹ mới ra chép miệng Xong mẹ bảo Đấy sắp tới là lắm chuyện rắc rối lắm đây Mẹ mới thở dài mẹ kể lại Và theo như lời cô truyền vừa tâm sự Thì cô này bị ma trêu chọc suốt mấy tuần nay rồi Chuyện là mấy hôm đầu Sau khi lo xong đám tang cho chồng Nhà cô truyền có mấy người nán lại ngủ cùng Để kiểu cho không khí nó đỡ trống vắng ấy. Ở quê là hay như thế mà Mọi người cũng rủ nhau là thôi thì chảy đệm ngủ quay quần ở ngoài phòng khách Ngay cái chỗ đặt bàn thờ vong còn cái phòng ngủ riêng thì cô truyền cô sợ cô không dám vào ở nữa rồi bởi vì trước lúc mất chú đồng đã nằm bệnh ở chính trong cái căn phòng đấy nên là cô ấy quyết định là bây giờ tạm đóng phòng lại thậm chí là cô còn cẩn thận khóa cả chốt ngoài cho đỡ sợ cơ thế đêm đấy khi mọi người đang ngủ say trong phòng khách thì cô truyền cô lại nghe thì có tiếng cái tiếng động này lạ lắm âm thanh nghe nó giống y như là kiểu tiếng bước chân người đi lại trong phòng ngủ đã bị khóa trái cửa ấy. Nó bước đi cố tình cho nghe Ban đầu cô còn tự trấn an Tưởng là chắc là mình mệt quá Thì mình nghe nhầm Nhưng không mọi người nhầm Cái tiếng bước chân ấy nó cứ ngày này Qua ngày khác vang lên Càng ngày càng rõ ràng hơn Mà bên trong phòng lúc đấy thì đương nhiên chắc chắn không có ai rồi Bởi vì Cô chuyển cô khóa mà Cô nín thở để mà cũng nghe Thì một lúc sau lại có thêm cái tiếng mộng gỗ Của cái giường bên trong phòng Nó kêu lên cọt kẹt Mà mọi người cảm giác nó y hệt Như có ai người ta ngả lưng nằm xuống Nó phát ra cái, cái tiếng đó đó Ở cái giường bên trong thì đến lúc này thì cô chuyển bắt đầu cô thấy gai người Và cô sợ thật rồi đấy Thế trong số những cái người đang ngủ ngoài phòng khách hôm đấy Thì có một người lại là em gái ruột của cô này Cô em gái này Đang nằm ngủ say Tự nhiên ngồi bật dậy luôn Xong cứ thế là lưỡng thững lưỡng thững đi đi lại lại ở trong nhà Nhưng kỳ lạ là duy nhất chỉ có một mình cô chuyển lúc đấy còn thức và nhìn thấy cái cảnh đấy thôi Cô em gái cứ đi lại quẩn quanh một lúc Không rõ là đang định đi, đi tìm hay là kiếm hay là làm cái gì Thì một lát sau cô này cô lại lưỡng thững tiến ra chỗ bàn uống nước Cầm một cái ca nước rất là to lên và tu ngực Mà sợ lắm cô này cô uống hệt như kiểu một người đang khát khô cả học đi tìm nước ấy Cô chuyển nhìn cảnh này mà thật sự không hiểu nổi Tại sao một mình của em gái mình lại có thể uống một hơi cạn sạch Cả một can nước to tướng đến như thế Bởi theo lẽ thường Bình thường người ta nửa đêm mà có khát Người ta dậy uống nước thì người ta chỉ nhấp một cốc vừa vừa rồi người ta đi ngủ Ai uống nhiều thế để mà đi vệ sinh à đúng không Chứ làm gì có ai lại đi tu một phát cạn sạch cả một ca nước như thế bao giờ Thế uống nước xong là cô em gái lại lầm lũi đi ra đứng thủ lù Ngay trước cái ban thờ vong của anh rể đấy Mà cái dáng điệu kiểu như là Đừng khóc ơi mọi người Chuyện này có một điểm cực kỳ vô lý Là như thế này Tức là lúc cái người anh rể còn sống ấy Thì cô em gái này khinh anh rể ra mặt Chứ chưa bao giờ Có chút cảm tình quý mến nào ấy thế mà nay Tự nhiên lại ra đây đứng khóc Trước bàn vong của anh thì nghe không bình thường Đúng không mọi người Thế đứng quan sát một lúc Cô chuyển về lấy hết can đảng Gọi đứa em là Linh ơi mày đứng đấy làm gì đấy Sao mày không ra mày ngủ đi Thế nhưng cái cô Linh này cứ trơ trơ ra Và coi như không hề nghe Thấy lời chị gọi nhé Cô này cứ đứng nguyên tại chỗ Xong rồi khóc lóc một hồi như thế Rồi lại lọ mọ đi xuống dưới bếp Lục đục làm xong nổi kêu liểm xỉa Cái tiếng ồn ào dưới bếp lúc này Mới làm cho mọi người đang ngủ Mới giật mình tỉnh giấc Và trước sự chứng kiến của tận 5-6 người thế cô em gái tên Linh này này Bắt đầu có những biểu hiện y hệt Đúng thực sự là bị ma nhập Cô này liên tục đòi uống nước nhưng miệng chỉ ớ chứ không nói được. Và rốt cuộc ai là người nhập vào cô em gái và nhà cô truyền đang gặp chuyện gì? Thì cô bạn nội xin hẹn gặp các bạn ở tập 2 của phần 4 series mẹ làm thầy bói nhá. À sẽ được phát sóng vào ngày thứ tư tuần này. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số phát sóng lần sau nha và chúc các bạn có một đêm ngon giấc, một tuần mới làm việc thật hiệu quả nhá.